Đại đầu đưa tư liệu cho tả Đăng Phong Tả Đăng Phong cúi xuống xem Nhìn cái sừng thì chắc là loại động vật này Hơn nữa loại động vật này có thói quen quần cư Sừng của chúng cũng là màu xanh lục Tình hình cơ bản là phù hợp Chỉ là cái sừng hắn thấy to hơn rất nhiều Có thể là do bệnh độc tạo ra biến dị Tất cả mọi người cẩn thận Tận lực tăng nhanh tốc độ Chúng ta hiện giờ còn trên mặt băng Rất không an toàn Tả Đăng Phong nói, mọi người gật đầu, lập tức tăng tốc. Hiện giờ còn sót lại 7 người, 3 người tu hành, 3 binh sĩ và vạn tiểu đường. Cô thể lực kém, bỏ giày rất có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ. Thấy vạn tiểu đường thở dốc, thì chủ động vác cô lên lưng. Tả Đăng Phong vẫn rất ung dung, tuy đã xuất hiện hai loại sinh vật biển to lớn, nhưng chúng đều nằm trong phạm vi con người đã biết. Chưa xuất hiện loại dị chủng nào mà mọi người chưa từng gặp Việc mặt trời không lặn lúc nào cũng là ban ngày đối với mọi người vừa có lợi vừa có hại Vì lúc nào cũng có thể chạy đi được Cách đến mục tiêu càng lúc càng gần Nhưng nó cũng làm cho đầu óc mọi người hơi bị thác loạn Cả tà Đăng Phong cũng cảm thấy không ổn Con người đã quen mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ Trong tiềm thức lúc nào cũng chờ đợi đến tối để nghỉ ngơi, mà chờ mãi buổi tối không tới khiến ai cũng có tâm lý lo lắng chờ đợi, cộng với việc lúc nào cũng chỉ nhìn thấy tuyết trắng lóa xung quanh làm cho mọi người càng bị áp lực, mắt con người đã quen nhìn thấy nhiều màu sắc, bỗng nhiên trước mắt chỉ còn mỗi một màu trắng, trong thời gian ngắn không ai có thể quen thuộc được. Để nhằm giảm áp lực, mọi người luôn miệng nói chuyện, tả đăng phong nghe nhiều, nói ít. Theo những câu chuyện, hắn biết được hai binh sĩ nam một người từng là lính hải quân, một người là lính lục quân. Cổ chân lúc trước cũng là lục quân, ai cũng Thạo bắn súng, từng giết người. Nhưng những người họ giết đều là người bị bệnh độc lây nhiễm. Trên băng nguyên thỉnh thoảng có gấu xuất hiện, con nào nhìn thấy mọi người cũng đều xông tới công kích. Sợ chúng lại kéo cá kình một sừng tới. Tả đăng phong ra lệnh cổ chân nổ súng giết ngay. Hắn biết loại súng bắn tiện này. Biết nó bắn được rất xa, tiếng nổ lại nhỏ, cổ chân bắn cực tốt, hơn năm giảm vẫn bách phát bách chúng. Tả chân nhân, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Đại đầu dừng bước chờ tả đăng phong, mọi người thức thời đi chứ? Tả đăng phong đi tới bên cạnh đại đầu dừng lại. Nơi này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đại đầu nghiêm túc, tả đăng phong nhíu mày nhìn đại đầu, hắn biết đại đầu vẫn chưa nói hết. Ở dưới băng chỗ nào cũng có những động vật kỳ quái Số lượng rất nhiều Ngay dưới chân chúng ta cũng có Đại đầu chỉ xuống dưới chân Cùng một loại động vật Không Giống rất tạp Đám cá kình một sừng lúc trước công kích con gấu Vừa bị một con động vật khổng lồ đuổi sang phía đông Nhưng con quái vật khổng lồ kia lại bị một đám cá kỳ quái Từ phía nam sông tới đuổi đi rồi Động vật bên dưới này rất nhiều Như một khu săn bắn khổng lồ vậy Đại đầu nói rất nhỏ Tả Đăng Phong gật đầu Đại đầu từ lúc máy bay hạ cánh đã nói xung quanh có rất nhiều khí tức động vật Lần này lặp lại lần thứ hai Cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng Tầng băng tuy dày tới 6 mét Nhưng dày như vậy cũng không an toàn Động vật dưới băng bất cứ lúc nào có thể phá tầng băng Huống chi trong tầng băng còn có vết nứt Đại đầu vừa bước đi vừa nói Để bảo đảm mọi người an toàn, hai người chọn đi cuối đội. Không sao cả, chúng ta có thể lăng không, lúc cần thiết có thể xách người lên cao tránh né. Tả đăng phong thuận miệng. Trước khi lên đường tôi đã xem rất nhiều tư liệu về hoàn cảnh sống và sinh vật bắc cực. Hoàn cảnh sống đây rất ác liệt, động vật cũng không nhiều. Nhưng bây giờ dưới này không chỉ tụ tập quá nhiều động vật, còn có rất nhiều loại động vật lẽ ra không thể xuất hiện ở đây. Đại đầu cao mày, cái gì gọi là lẽ ra không thể xuất hiện ở đây? Tôi đã nhìn thấy cáo bắc cực, chúng không nên xuất hiện ở đây, chúng phải sống bên ngoài vòng cực bắc. Dưới băng cũng có một số loài chỉ chuyên sống vùng biển nhiệt đới, nhưng bây giờ lại có nơi này. Đại đầu giải thích, bệnh độc do người Nhật nghiên cứu chế tạo không sợ nhiệt độ cao, nhưng không thích nhiệt độ thấp. Bắc Cực và Nam Cực có lẽ là hai khu vực bị bệnh độc cảm hóa sau cùng, động vật đều có bản năng sô cát tí hung, những động vật sống lâu nhất định sẽ có trí óc theo bản năng và trí óc điều động, chúng sẽ di chuyển đến khu lạnh hơn để tránh né vi khuẩn, D1NG tiếc cuối cùng vẫn không trốn thoát, vẫn bị bệnh độc xâm nhập, nên tập trung trong khu vực này. Tả Đăng Phong phân tích, Ngài nói cũng có lý, chúng ta nhất định phải cẩn thận Nhất định không định kinh động đến chúng Chúng vốn đã nôn nóng bất an Nếu kinh động chúng Động vật xung quanh đều sẽ đuổi tới Một khi tạo thành quy mô lớn Họ sẽ gặp nguy hiểm Đại đầu nhìn phía trước Chép miệng Chỗ cần tới còn xã lắm không Tà Đăng Phong hỏi Chỉ còn 150 dặm Đại đầu nhìn máy đo Đi thôi Trên đường không dừng lại nghỉ nữa Tới đảo tính tiếp Tà Đăng Phong nói Đại đầu gật đầu, bước nhanh đuổi theo đội ngũ Chúng tôi thực đã trở thành trói buộc cho mọi người Cổ chân nói với tả Đăng Phong Tà Đăng Phong và đại đầu nói chuyện cô đã mơ hồ nghe được một phần Phía trước có hai hòn đảo, mỗi đảo đều rộng trăm dặm Tới đó là đến lúc các người dụng võ hóa. Tà Đăng Phong thuận miệng nói Chúng ta sẽ nghỉ đó bao lâu Cổ chân hỏi Nửa tháng tới một tháng Tả Đăng Phong suy nghĩ, trả lời, tả chân nhân, ngài mau nhìn, bỏ giày đột nhiên kêu lên, chỉ về hướng đông, tả Đăng Phong nhìn qua, thấy phía chân trời có một mảng bóng đen đang nhanh chóng bay tới, nhìn như một mảng mây đen, giữa hơi ửng hồng, là một loại quái điểu, cổ chân nhấc súng, nhìn qua ống nhắm, là rơi, tả Đăng Phong nhìn quanh tìm chỗ tránh né, loại rơi này hắn và đại đầu, Vạn tiểu đường đã từng gặp phải, loại này rơi hung hãn khát máu thị huyết. Chúng đã từng công kích máy bay của ba người hồi đi Ai Cập. Sao chúng sống đây được? Đại đầu cũng nhìn thấy đàn rơi đang nhanh chóng bay tới gần. Tôi đang nghĩ có phải chúng tới đây chính là vì chúng ta hay không? Tả Đăng Phong cười yếu ớt, xung quanh đều là băng nguyên, không có chỗ nào tránh được. Mọi người đều quay sang nhìn Tả Đăng Phong, chờ hắn quyết định. Ở đây không có chỗ để tránh né. Chúng nhất định sẽ thấy chúng ta. Tà Đăng Phong không chút hoảng loạn. Mà quý, ông với thủ mộ vũ Nghinh đón. Giết hết là tốt nhất. Giết không được thì cũng phải dụ được chúng tản đi. Đã hiểu. Bỏ giày bỏ vạn tiểu đường xuống. Rút trường kiếm. tả chân Nhân, ngài cầm cái này. Đại đầu đưa ba lô và máy móc cho tà Đăng Phong. Vẫn bác đi. Chúng tôi đi tiếp về hướng Bắc. Trong vòng 50 mươi giảm phải bỏ rơi đàn rơi. Tả Đăng Phong xua tay không tiếp. Đại đầu vác lại túi lên lưng. Cùng bỏ giày lao về hướng đông. Theo tôi. Tả Đăng Phong đi tới đầu đội ngũ. Dẫn mọi người đi. Tả chân nhân. Hai người họ có thể bị nguy hiểm hay không? Vạn tiểu đường nhìn theo hai người. Có. Tả Đăng Phong không hề quay sang lại. Vậy sao ngài còn phái họ đi? Vạn tiểu đường hỏi. Nếu là cô, thì cô làm sao? Tả Đăng Phong ngẩn đầu, thấy đàn rơi chỉ còn cách nơi này 20 giảm, đại đầu và bọ giày phòng trừng sẽ khoảng 10 giảm sẽ cùng đàn rơi chính diện giao phong. Kể vai chiến đấu, cùng nhau kháng địch. Vạn Tiểu Đường trả lời vô cùng khẳng khái. Kháng địch, làm sao kháng? Tả Đăng Phong tăng tốc. Chúng tôi dùng súng, các người có thể nhảy lên công kích chúng. Vạn Tiểu Đường... Tiếng súng sẽ lôi kẻ địch bên dưới tầng băng tới. Chúng ta sẽ bị cục diện trên dưới đều gặp giáp công. Tà Đăng Phong đáp. Vậy sao ngài không đi mà phái họ đi? Vạn Tiểu đừng và tả Đăng Phong biết nhau thời gian cũng đã khá dài. Nên nói chuyện cũng khá là tùy ý. Cô nói thử xem tại sao tôi không đi. Tà Đăng Phong vẫn không ngừng bước. Vì ngài là dẫn đầu, ngài không thể chết được. Vạn Tiểu đừng cười. Ngự khí nửa thật nửa giả, tả đăng phong dừng bước, xoay người lại nhìn thẳng vạn tiểu đường, số lượng rơi quá nhiều, không thể giết hết được, chỉ có thể dẫn đi, lấy tốc độ của tôi có thể nhanh chóng bỏ rơi chúng, nhưng nếu tôi lướt ra khỏi phạm vi 30 dặm, các người sẽ mất đi màn chắn che chở của tôi, sẽ bị bệnh độc cảm hóa, phái hai người họ đi ra ngoài. Tôi có thể chuyên tâm kéo rộng màn chắn bảo vệ ra hơn 50 dạng để bảo vệ họ. Cách càng xa, khả năng họ bỏ rơi được đàn rơi sẽ càng lớn. Chỉ cần họ bỏ rơi được đàn rơi, thủ mộ vụ có thể dùng quan khí thuật dễ dàng tìm lại được chúng ta. Nhìn cứ tưởng hai người họ chiến đấu là cực nhất. N Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 412 Vị rơi bây tả Đăng Phong mang theo mọi người nhanh chóng đi về hướng Bắc, thỉnh thoảng lại quay sang quan sát tình huống phía Đông. Đại đầu và bọ giày đã gặp đám rơi, đang triển khai chém giết. Hai người đều có linh khí hộ thể, an toàn không phải lo. Đi được năm dặm tả Đăng Phong nhận ra tình huống nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Đại đầu và bọ giày tuy thành công làm cho đàn rơi chú ý, nhưng không dẫn chúng đi được, vì số lượng chúng quá nhiều. Nên đã hoàn toàn vây kín hai người. Tôi đi hỗ trợ, các người lại tại chỗ, không được lộn xộn, không được ồn ào. tả Đăng Phong dặn, mọi người gật đầu, không ai nhúc nhích gì nữa. tả Đăng Phong gật đầu thỏa mãn, hắn rất không thích người khác tự cho là đúng đòi xong tới trợ giúp. Phát huyền âm chân khí để ra cố tầng băng bên dưới xong. tả Đăng Phong vọt đi đi, thập tam theo đuôi. Thập tam, mày lại bảo vệ họ. Tả Đăng Phong khẽ nói, Tả Đăng Phong chạy tới chỗ đàn rơi, Tới gần, mới thấy dáng vẻ của chúng rất là dữ tở, Mắt chuột đỏ chót, Răng nanh nhọn hoát thò hẳn ra, Đầu trong hai cánh vẫn còn bút sắc, Tiếng cắn kèn kẹt, Mùi tanh hôi gây mũi buồn nôn, Đại đầu và bọ giày giữa vòng vây, Nỗ lực muốn thoát ra, Nhưng rơi đông quả, Đã mấy lần xung phong nhưng hai người không thoát ra được, Màn chắn tử khí từ từ thu hẹp, Nếu màn chắn tử khí biến mất Hai người sẽ bị đám rơi gạm chơ xương chỉ trong trước mắt Tả Đăng Phong bắn một vòng huyền âm chân khí Đóng băng tất cả đám rơi vừa bay tới gần hắn Nhưng số lượng rơi quá nhiều Một nhóm chết cứng Nhóm sau đã xông tới Tình huống như vậy bất kể là huyền âm chân khí hay thuần dương chân khí đều không thể có hiệu quả Thấy tình thế nguy cấp Tả Đăng Phong nhanh chóng vọt tới gần đại đầu và bỏ giày Vung tay tạo nên một màn chắn có tính phản chấn, màn chắn có hình nửa vòng tròn, rộng không tới một trượng, bọc ba người bên trong. Người tu hành có thể phát linh khí trong người ra ngoài, tác dụng của nó hoàn toàn khác với màn chắn. Màn chắn để ngăn cách bệnh độc là loại màn chắn đơn giản nhất, dù rộng tới 10 trượng cũng chẳng hao bao nhiêu linh khí, nhưng loại màn chắn phản chấn này là loại có uy lực lớn nhất, cực kỳ hao tổn linh khí. Không chỉ có tác dụng bảo vệ, còn có hiệu quả phản chấn cực mạnh. Chỉ cần có ngoại vật sông tới, sẽ bị màn chắn đánh chết. Màn chắn lập nên, đám rơi như thiêu thân lao đầu vào lửa. Có tới không về, chỉ cần tới gần màn chắn, đều bị đánh chết. Đại đầu và bọ giày được tả đăng phong cứu viện, thở phào nhẹ nhõn. Có câu hai quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ không địch lại đàn sói. Số lượng rơi quá lớn. Hai người căn bản không thể nào địch nổi. Loại màn chắn chứa hiệu quả phản chấn này bình thường không ai thiết lập. Vì nó chẳng khác gì cùng với đối phương cứng đối cứng. Toàn bộ cường độ tấn công của đối phương người thi thuật sẽ phải chịu đựng hết. tả Đăng Phong cảm nhận được rất rõ đám rơi công kích làm màn chắn chấn động liên miên không dứt. Mỗi một lần chấn động đều giống như bị người ta đâm mạnh vào người. Làm tả Đăng Phong phải cao mày. Nhưng hắn đã sớm dưỡng thành bản tính hung tàn. Không chỉ hung tàn với người ngoài, mà với bản thân hắn cũng như vậy. Đám rơi không ngừng sông tới đã khơi dậy sự tức giận, điên cuồng của hắn. Khiến hắn không ngừng rút linh khí trong người ra để bổ sung tiêu hao cho màn chắn. Hắn đã quyết định phải giết sạch đám rơi xấu xí này. Mỗi một lần sông tới cũng không phải một con hay mười mấy con rơi, mà là cả chục cả trăm con. Đám rơi khi chạm tới màn chắn đều bị đánh bay, màn chắn bị đập vào. Phản chấn vang lên oành oành, trên trăm con rơi đồng thời bị đánh bay ra cũng phát ra tiếng vang rất lớn, như bình nguyên nổi trống. Cộng với màn chắn khi đánh bay đám rơi sinh ra chấn động rất lớn, như voi lớn đạp chân. Tả chân nhân, động vật dưới băng đều đang bơi về phía chúng ta. Đại đầu hô lớn, nhấc chân, tả đăng phong đưa tay phải phát huyền âm chân khí tiếp tục ra cố tầng băng dưới chân ba người. Không giết hết đám hơi hoặc xua ta chúng. Ba người không thể nào thoát ra được. Nhất tâm nhị dụng làm cho lực phản chấn của màn chắn yếu bớt. Tả đăng phong thu màn chắn lại. Cho co lại đủ bao quanh ba người mà thôi. Đại đầu và bỏ giày đã lấy lại hơi. Nhưng tả đăng phong lập màn chắn này là bảo vệ họ nhưng cũng vây họ bên trong. Hai người căn bản không giúp được gì. Tả chân nhân. Bên dưới chúng ta có rất nhiều khí tức. Đại đầu cao giọng báo cáo tình huống, Tả Đăng Phong làm lơ, chuyên tâm ngưng khí ra cố màn chắn, hắn đã nghe được lời nói của đại đầu, nhưng đàn rơi đã bọc kín ba người như bức tường thịt dày đặc, không thể phá vây ra được, chỉ còn đứng chịu trận chờ giết sạch chúng mới lo tiếp chuyện khác được. Lúc này Tả Đăng Phong đã cảm nhận được cái gọi là cỡi hổ khó xuống, cũng đã hiểu cái gì gọi là mãnh hổ không địch lại đàn sói. Đám rơi này không có linh khí tu vi, nhưng chúng có số lượng nhiều, bệnh độc đã làm thần trí chúng hỗn độ, căn bản không biết sợ, càng không sợ chết. Dù cọp có lợi hại tới đâu, gặp phải một đám ác lang không sợ chết cũng chỉ còn cách mà chạy, nhưng hắn đã bị chúng bao vây, không thể chạy được, chỉ còn cách cứng rắn chống đỡ, không thành công sẽ mất mạng, cục diện bị động này làm tả Đăng Phong hiểu được một đạo lý. Vĩnh viễn không được đánh giá mình quá cao, ngàn vạn không thể đánh giá thấp kẻ địch. Xung quanh ba người chồng chất xác rơi, giống như ba người đang trong một chiến hào đầy máu thịt. Tả Đăng Phong nhìn quanh, không khỏi cao mày, xác rơi đã trồng chất cao hơn hai thước. Không lâu nữa, hắn sẽ có bức tường xác này bảo vệ, không cần phải lo bảo vệ phần dưới. Chỉ cần phòng vệ đám rơi phía trên là được, đây được coi là một thuận lợi. Nhưng chuyện đời cái gì cũng có tính hai mặt, ba người bị xác rơi vây kín, nếu lỡ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ba người không thể trốn đi đâu được. Tả chân nhân, dưới chân chúng ta động vật tụ tập rất đông, trong phạm vi ba giảm đều dày đặc, bên ngoài vẫn còn có động vật đang nhanh chóng tới gần. Đại đầu cao giọng báo cáo tình huống, có cá kình một sừng không? Tả đăng phong hỏi. Ngăn ngắn thời gian nửa nén hương hắn đã hao 4 phần mười linh khí Linh khí là căn cơ của người tu hành Nếu linh khí tiêu hao hết Người tu hành sẽ chẳng khác gì người bình thường Có, ngay dưới trận số lượng không ít Đại đầu trả lời Còn lại bao nhiêu rơi Tả Đăng Phong hỏi lại Sự phản chấn của màn chắn làm hắn rất khó ở Không thể phân thần ra được Một nửa Đại đầu trả lời Tả Đăng Phong tính toán Nếu tiếp tục kiên trì, cá kình một sừng nhất định sẽ căn cứ từ chấn động xác định được vị trí của ba người. Sẽ đâm sừng lên, 3 mét xung quanh đã được huyền âm chân khí ra cố. Nếu cá kình một sừng dùng sừng chọc vào tầng băng thì sẽ ra sao? Với sức mạnh của nó có thể hất băng ba người lên trời hay không? Tả chân nhân, nếu động vật bên dưới bắt đầu tự giết lẫn nhau, tình huống sẽ hoàn toàn mất khống chế. Nơi này sẽ trở thành trung tâm bảo táp. Đại đầu nóng nảy nhìn quanh, trên mặt văng truyền ra chấn động đã thu hút cá kình một sừng và sinh vật biển quanh đó tới. Đám sinh vật này lại hấp dẫn chim ăn thịt người. Chim ăn thịt người lại hấp dẫn loại chim ăn thịt đẳng cấp cao hơn, giống như phần Ứng dây truyền sâu bỏ dẫn bỏ ngựa bỏ ngửa dẫn chim sẻ chim sẻ dẫn diều hâu. Sớm muộn cũng sẽ lôi loài ăn thịt khủng bố nhất của vùng biển này. Động vật đã tụ tập kéo dài tới 10 dặm, trong phạm vi 10 dặm chỗ nào cũng có. Tả Đăng Phong chưa trả lời, đại đầu đã lại hô lớn. Tả chân nhân đừng giết nữa, chúng ta đi thôi. Giọng bọ giày run giày, không chỉ binh lính trong thời kỳ hòa bình có tố chất tâm lý không vững, mà cả đạo sĩ thời bình tố chất cũng kém cực kỳ. Bay lên cao sẽ làm rơi tới nhanh hơn. Tả Đăng Phong đáp. Trong ba người, bỏ giày có thân pháp kém cỏi nhất. Trên đất thì chắc chắn chạy nhanh hơn rơi. Nhưng nếu bay trên không, tất sẽ làm thức ăn cho chúng. Dầm rầm dầm. Từ hướng Tây Bắc đột nhiên vang lên tiếng súng. Cái gì vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Bên ngoài màn chắn đã bị xác rơi trồng chất cao hơn thân người che kín. Không nhìn thấy được gì. Một đám gấu bắc cực, đại đầu căn cứ khí tức xác định nguyên nhân đám người cổ chân nổ súng. Tả đăng phong căn cứ ngự khí của đại đầu, đoán ra tình hình đám người cổ chân cũng không tệ lắm. Nhưng trên và dưới tầng băng động vật tụ tập càng ngày càng nhiều, không lâu nữa chúng sẽ phát sinh xung đột. Nếu lỡ chúng đánh nhau làm tầng băng khu vực này tan vỡ, mọi người sẽ không có chỗ đặt chân. Nghĩ cách làm cho mặt băng sinh ra chấn động. Dụ đám cá kình một sừng dùng sừng chọc lên đi Tả Đăng Phong nói với đại đầu và bỏ giày Tình hình đã bắt đầu mất khống chế Phải cấp bách rời khỏi nơi này Mà muốn rời đi thì chỉ có một cách là dụ cá kình một sừng dùng sừng đâm lên Mặt băng dưới chân ba người kiên cố hơn những khu vực khác Cá kình một sừng đỉnh đâm mạnh sẽ làm cả khối băng chu vi 3 mét này bị đẩy lên không Mọi người có thể mượn lực vọt đi Tìm cách khác để thoát khỏi đám rơi còn sống. Đại đầu và bọ giày lập tức khí vận khí, đánh mạnh xuống dưới. Chỉ một đòn, mặt băng đã rung vần bật Cường độ đừng mạnh quá, dùng chân đi. Tả Đăng Phong vội lên tiếng. Hai người dùng sức quá mạnh, chấn động mạnh quá sẽ làm mặt băng dưới chân ba người chìm xuống nước. Ý tả Đăng Phong là bảo hai người dùng chân dẫm dẫm, nhưng hai người trong lúc kinh hoàng hiểu lầm ý tả Đăng Phong đều đứng trung bình tấn, thu quyền ngang eo, đừng có dùng thiên cân trụ, Tả đăng phong sở tới mức chảy mồ hôi lạnh khắp người, đáng tiếc hắn đã chậm, lời nói vừa tới giữa đường đã cảm thấy dưới chân nhẹ đi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 413, Liễu Mạng mà chạy đệ tử đạo gia chính thống khi nhập môn đều sẽ học tập một ít chiêu thức võ thuật truyền thống. Đứng trung bình tấn thiên cân trụy là một trong số đó. Đại đầu và bọ dày hành động theo bản năng đã làm cho mặt băng ba người đang đứng bị ép phải tách ra. Đứng yên đừng nhúc nhích. Không chìm đâu. Tả đăng phong vội hô lớn. hắn biết rõ huyền âm chân khí của mình. Vững tin khu vực dưới chân đã bị huyền âm chân khí hoàn toàn đông cứng. Nói cách khác tảng băng dưới chân ít nhất phải dày tới 6 m Băng có sức nổi. Băng giày như vậy không thể nào chìm xuống nước được. Đại đầu và bọ giày đã cực kỳ hoảng loạn. Định nhún mình vọt lên không? Nghe thấy tiếng la của tả Đăng Phong mới dừng lại. Hai người không biết tả Đăng Phong dựa vào cái gì mà bảo sẽ không chìm. Nhưng hai người e ngại tả Đăng Phong. Không dám không nghe. Tả Đăng Phong phán đoán cực chính xác. Tảng băng tròn chỉ chìm xuống khoảng 9 thước thì dừng lại. Nhưng lúc này tảng băng đã không còn vững chắc. Băng không có dễ nên hơi rung nhẹ, lao ra. Tả Đăng Phong phát huyền âm chân khí liên tiếp đóng băng hai bên, cùng lúc hô lớn. Ba người như đang trong giếng sâu, hoàn cảnh ấy làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Bỏ giày được Tả Đăng Phong ra lệnh lập tức nhún chân sông ra ngoài. Băng nổi vốn đã bất ổn. Bỏ giày đạp mạnh xuống làm tảng băng của Tả Đăng Phong lần thứ hai bị nứt. Tầng băng chìm xuống thêm ba thước. Tả chân nhân làm sao ra ngoài. Đại đầu lo lắng hỏi, lao ra không phải vấn đề, vấn đề là bên ngoài còn có một đám rơi cực đông. Đi hội họp với đám vạn tiểu đường, đi mau. Tả đăng phong phát huyền âm chân khí tiếp tục đóng băng xung quanh. Đại đầu lập tức đạp mạnh, xông ra. Đại đầu tuy vóc dáng rất nhỏ, nhưng sức đạp lại không yếu. Tầng băng bị đạp mạnh lần thứ hai, tiếp tục chìm xuống thêm hơn 4 thước. Tảng băng lay động kịch liệt. Tả Đăng Phong chưa kịp phát thêm huyền âm chân khí, cả tầng băng đã bị đám sinh vật dưới nước đụng tan. Mất chỗ đặt chân, Tả Đăng Phong vung tay phải cắm vào vách băng, dùng tay mượn lực, xoay người vọt lên. Lúc này bầy rơi đã đuổi theo đại đầu và bọ giày bay về hướng Tây. Tả Đăng Phong lăng không xoay người, nhanh chóng đuổi theo đàn rơi, huyền âm chân khí và thuần dương chân khí phóng ra, không ngừng giết chóc. Tiên sư nó, lão tử đánh chết chúng mày. Đại đầu bị đàn rơi đổi giáo giết thì nổi giận, cực tốc thăng tới giữa không chung, tay trái bắt chỉ quyết, tay phải vung bố. Chỉ quyết đó tả Đăng Phong có biết, chính là chỉ quyết ngự khí ngự lôi quyết. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ chờ đại đầu bắt quyết xong để học trộm pháp môn và chân ngôn. Nhưng lúc này hắn đã không còn hứng thú với phép thuật từ dương quan, nên thấy đại đầu làm vậy vội hết lên ngăn cản, đừng làm vậy. Thiên lôi đánh xuống sẽ làm mặt băng bị sụn. Đại đầu lập tức xoay người đào tẩu. Thực ra dù tả Đăng Phong không nói hắn cũng sẽ đào tẩu. Vì đàn rơi căn bản không cho hắn thời gian để tụ tập lôi vân. Hắn chưa bắt thế xong, đã bị chúng cắn chết rồi. Hiện giờ có 3 đường nguy hiểm. Một là đám rơi, hai là gấu và sói bắc cực với số lượng lớn đang chạy tới. Nhìn mà phát khiếp, nguy hiểm lớn nhất chính là từ bên dưới. Lúc này đám sinh vật dưới tầng băng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Hỗn chiến bên dưới mặt băng làm cho tầng băng không ngừng bị nứt vỡ. Những tiếng nứt vỡ răng rắc liên tiếp không ngừng làm mọi người không rét mà run. Đừng đứng đó. Xách họ chạy về hướng Bắc. Tả Đăng Phong hết to. Thường nói lợi và hại luôn đi chung với nhau. Giữa hai cái hại phải chọn cái nhẹ hơn. Nhưng bây giờ có tới ba cái hại. Chỉ còn nước mà chạy đi thôi. Đại đầu và bọ giày vọt đi, thập tam lại chạy tới. Nó đã nhìn thấy tình hình nguy cấp của tà Đăng Phong, vội chạy tới cứu viện. Đám rơi dày đặc theo sát phía sau đại đầu và bọ giày. tả Đăng Phong bút nhanh tới, đẩy mạnh bọ giày và đại đầu đi xa. Phát huyền âm chân khí dài tới mấy trượng để ngăn trở đám rơi. Lúc này thập tam đã chạy tới. Từ trên mặt văng lăng không nhảy lên nhằm thẳng vào đàn rơi. Tả Đăng Phong vội lắc mình nhào tới định cản nó, nhưng một cảnh kỳ quái đã xuất hiện, đám rơi kia tựa như cực kỳ kiêng kỳ thập tam, thấy thập tam sông tới, vội dồn dập né tránh, không dám nguyên địch. Lúc này tả Đăng Phong mới nhớ hồi còn bé trong nhà nuôi mèo hoa, con mèo thường ngậm trong rơi trong mồm mà ăn, nói vậy rơi và con chuột có một loại quan hệ thân duyên nào đó, tuy thần trí của chúng đã hỗn độ, nhưng bản năng làm chúng sợ mèo. Nhưng tuy chúng không công kích thập tam, chúng cũng không bay đi, mà quay sang công kích tà Đăng Phong, lúc này đại đầu và bỏ giày đã gặp được đội ngũ, dẫn đội chạy về hướng Bắc, để tranh thủ thời gian cho họ, tà Đăng Phong không thể né tránh, một con rơi một miệng, 100 con rơi là 100 cái miệng, huống chi lúc này rơi vẫn còn tới mấy ngàn con, lít nha lít nhít đâu đâu cũng thấy những cái miệng đầy răng nhọn, để ngăn cản đám rơi. Tà Đăng Phong đành di chuyển vòng quanh, thỉnh thoảng lại vung tay phát trưởng, huyền âm chân khí và thuần dương chân khí giải tới mấy trường bao quanh bảo vệ bản thân, thập tam đã chạy tới, xua đuổi đám rơi. tả Đăng Phong ngăn cản đám rơi cực kỳ khổ cực, đám đại đầu chạy cũng không dễ dàng, lúc trước để ngăn cản gấu bắc cực các binh sĩ đã nổ súng, tiếng súng làm động vật xung quanh đều kéo tới, đám gấu và sói bắc cực đuổi tận không buông. Cũng may chúng không biết bay, mọi người miễn cưỡng còn phòng ngự được, nhưng tốc độ đi được không nhanh. Ác liệt nhất là mặt băng chung quanh đã bị động vật dưới nước chọc thùng cả trăm ngàn lỗ. Không chỉ con đường tiến tới không thẳng, mà mặt băng còn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tà Đăng Phong rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chết chỗ này. Phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi, chỉ có tới hòn đảo ngoài trăm dạng kia... Mọi người mới chân chính an toàn, trên mặt băng bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng toàn quân bị diệt. Nhìn bầy sói và gấu đang đuổi theo mọi người, tả đăng phong bỗng nghĩ ra một cách, nếu đem đàn rơi dẫn tới phía trên bầy thù, không biết có thể rời sự chú ý của đám rơi, khiến hai phe đánh nhau hay không? Nghĩ vậy, tả đăng phong hô lớn, thù mộ vũ và mạ quý ngăn cản bầy thù, những người khác chạy mau. Đã có vết xe đổ, mọi người không còn dám nghi ngờ gì mệnh lệnh của tà Đăng Phong Binh sĩ và vạn tiểu đường vội vàng tiếp tục chạy Đại đầu qua múa bố lớn ngăn cản đám gấu bắc cực phía Tây và Tây Nam Bỏ giày sử dụng trường kiếm cật lực ngăn cản bầy sói hướng Đông Nam Trên mặt băng rất nhiều phép thuật không thể triển khai được Cũng may người tu hành có tốc độ phẳng Ứng nhanh hơn người thường rất nhiều Giết chóc rất nhanh, lúc cần thiết còn có thể lăng không né tránh Tà Đăng Phong vẫn chú ý bên dưới Thấy tầng băng đã bị sinh vật biển đâm làm sụp xuống một cái hố lớn tới 5 giảm vuông Động vật trong nước con nào cũng xấu xí to lớn Tà Đăng Phong nhanh chóng kiểm tra lượng linh khí còn trong người Thấy chỉ còn dư lại không tới 4 phần 10 Nhất định phải di chuyển thật nhanh, tìm chỗ để hạ xuống mượn lực Tả Đăng Phong chọn mặt băng phía tây nam, lập tức lao tới, hạ xuống mượn lực, hắn tận lực giảm tốc, một là chờ thập tam đuổi tới, hai là rụ đám rơi bay theo, để đàn rơi khỏi bỏ hắn mà đuổi theo mọi người. Sức con người có hạn tả Đăng Phong phải phân thần vừa phát linh khí che chở mọi người khỏi bị bệnh độc tập kích, vừa dùng thuần dương huyền âm nhị khí ngăn cản đàn rơi, nên linh khí trong người nhanh chóng hạ xuống, hắn càng lúc càng lo lắng. Đại đầu thấy tả Đăng Phong dẫn đàn rơi về phía mình thì hiểu ngay ý đồ của hắn. Bố lớn vung mạnh, thân hình lấp lé, dẫn dụ hơn trăm đầu gấu sông tới hội hợp với tả Đăng Phong. Hai người vừa tiếp xúc, lập tức dẫn tới hỗn chiến. Gấu bắc cực lôi kéo cắn xé đám rơi đang lao xuống. Đám rơi dùng câu chảo và miệng máu cắn lại, dựa vào ưu thế từ trên cao lao xuống. Hai người thừa cơ rút người ra, thập tam thấy tả Đăng Phong thoát hiểm, cũng nhanh chóng chạy ra. Bỏ giày cũng nỗ lực đưa bầy sói vào chiến đoàn, nhưng hắn chạy quá nhanh. Bầy sói bỏ qua hắn, chuyển sang truy đuổi đám người vạn tiểu đường. Đi mau, rốt cục thoát được đàn rơi quấy nhiễu. Ba người tả đăng phong hội hợp, nhanh chóng đuổi theo bốn người phía trước. Đám người vạn tiểu đường và cổ chân đã mệt mỏi hết sức. Tốc độ di chuyển rất chậm, bầy sói đã đuổi tới gần. Mặt băng thì đầy vết nứt, không thể đây đánh nhau với chúng. Tả Đăng Phong rơi xuống đất nhanh chóng móc trong túi của đại đầu sợi dây thừng, chói ngang vạn tiểu đường và cổ chân, bước dây làm đôi, ném cho đại đầu và bỏ dây. Đi! Tả Đăng Phong lôi sợi dây chói vạn tiểu đường và cổ chân chạy trước, đại đầu và bỏ dây bắt trước cách của hắn, mỗi người kéo một binh sĩ lao nhanh. Tả Đăng Phong sở dĩ không chọn cách ôm hai người mà lăng không là vì mặt băng hiện giờ đã đầy vết nứt, lúc hạ xuống đất mượn lực rất dễ bị rơi vào kẻ băng nứt. Hay là lôi các cô trượt trên mặt băng trượt. Các cô có thể phía sau nổ súng công kích bầy sói. Ba người tu hành kéo bốn người lướt nhanh trên mặt băng. Phía sau hơn 10 dạng đã trở thành địa ngục. Các loại sinh vật biển to lớn đã phá tan mặt băng. Khiến mặt băng sụp đổ trên diện tích lớn. Và diện tích ấy càng lúc càng lớn thêm. Tốc độ sụp đổ cũng càng lúc càng nhanh. Ba người không còn thời gian nhìn lại. Chỉ lo cắm đầu chạy cho nhanh. Âm thanh băng nước sau lưng như cây roi dài Bước ba người phải liều mạng mà chạy Ba binh sĩ phía sau không ngừng nổ súng tiêu diệt bầy sói đuổi theo Nhưng đại đầu thông qua quan khí thuật vẫn nhìn ra dưới lớp băng dưới chân họ vẫn có rất nhiều động vật thủy sinh Chạy thục mạng một lúc lâu Mọi người chạy vòng qua một con sông băng Tả Đăng Phong thấy xa xa phía trước có một hòn đảo kỳ lạ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 414, tường băng cao 3 trượng diện tích hòn đảo này rất lớn, xung quanh có tường vây màu trắng, cao 3 trượng, sáng óng ánh, chính là độc tử băng làm thành. Bên trong hòn đảo không hề có đại thủ che trời nào cả, mà chỉ có một ngọn núi trơ chuỗi kéo dài, hoàn toàn không có một cái cây nào. Thủ mộ vũ, đây có phải hòn đảo chúng ta phải tìm hay không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu, chắc là nó... Đại đầu quay sang nhìn quanh, biết mình đã tới khu vực an toàn. Có khí tức gì thường nào không? Tả Đăng Phong hỏi. Có rất nhiều, màu sắc rất tạp, không xác định được là cái gì, nhưng chắc chắn không có tử thi nhiễm mệnh độc nào cả. Đại đầu thở dốc. Nghỉ ngơi chút đi. Tả Đăng Phong thả dây thừng, vạn tiểu đường cổ chân vươn mình đứng dậy, bỏ dây cũng đã đuổi tới. Hai binh sĩ do đại đầu và hắn kéo cũng không ai bị thương. Mạo hiểm không ngừng làm ai cũng hãi hùng khiếp vía. Ai cũng thả lỏng, ngồi phệt xuống đất thở dốc. Sau đó lại có tường rào nhì. Bọ giày thắc mắc. Tả chân nhân suy đoán không sai. Nơi này trước đây quả thật đã từng có văn minh con người. Đại đầu đưa mắt nhìn ra xa. Xem xem bên trong tường có khí tức nguy hiểm nào không. Tôi không thể bên ngoài lâu. Tà Đăng Phong nói, chém giết liên hồi làm linh khí của hắn đã gần như cạn kiệt, nhất định phải tìm một chỗ an toàn để khôi phục linh khí. Khu vực gần tường vây không có động vật. Đại đầu trả lời, đi, đi vào, ngoài này lạnh quá. tả Đăng Phong dơ tay giá hiệu vạn tiểu đường và cổ chân ngồi xuống, nắm dây thừng kéo lên, tuy ba người đã cực kỳ ế hoài, lại còn phải kéo theo bốn người không có linh khí cũng mệt đừ không kém. Nơi này nhiệt độ quá thấp, nhất định phải tìm chỗ ấm áp nghỉ ngơi. Ba người nghiến răng chạy tới bức tường băng. Tường băng cao tới ba trượng, những khối băng gắn chặt vào nhau, không có lấy một khe hở. Nơi này tuy có tường bao, nhưng không có cửa thành. Tả Đăng Phong không chút do dự lướt lên tường rào. Bên trên tường rào mới có đường đi, rộng chừng 2 mét, không thể coi là rất rộng. Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt về hướng phía tây bắc. Vì lối đi theo hướng này đi hơn trăm trưởng có nhánh rẽ dẫn tới một ngọn núi, đó nhất định có chỗ để tránh gió. Tả Đăng Phong hơi quay sang giá hiệu cho đại đầu, đại đầu đoán ra ý Tả Đăng Phong, nhìn theo cũng thấy ngọn núi, bẹn ngật đầu ra hiệu an toàn. Tả Đăng Phong lướt tới gần ngọn núi, thấy có một cái sơn động được người đào ra, cửa động không lớn, cao rộng đều khoảng 2 m cửa động có cửa gỗ trên lớp tuyết động chung quanh không hề có dấu chân động vật. Thoáng kiểm tra tình huống chung quanh xong, tả đăng phong hạ xuống, mở cửa, đi vào trong sơn động. Sơn động dài chừng mười mấy mét, rộng chừng 7 bước, hai bên đặt 6 cái giường gỗ, giữa sơn động giữa có một chỗ hõm biển quanh bằng đá để nhóm lửa, chết hướng Bắc chất một đống lớn cung và củi gỗ, xem ra chỗ này trước đây là một chạm nghỉ ngơi cho binh lính. Tả đăng phong đi tới ôm một bó củi ném vào chỗ nhóm lửa, rồi dùng thuần dương chân khí đốt lửa lên. Bỏ hết đồ xuống đi, cởi đồ ướt ra phơi. Tà Đăng Phong nói với mọi người đang cực kỳ ế hoài. Ai cũng đã vận động đến mức mồ hôi đầm đìa. Bắc cực này nhiệt độ rất thấp, rất dễ bị đông cứng mà tổn thương. Mọi người nhanh chóng cởi đồ ra, ngồi xuống cạnh đóng lửa. Đừng gần lửa quá. tả Đăng Phong rốt cuộc cũng được thả lỏng, dặn một câu, rồi đi tới cái giường gỗ ngoài cùng, ngồi xuống. Một quãng thời gian rất dài không ai nói chuyện. Các binh sĩ đã bị tiêu hao thể lực quá nhiều, ba người tu hành cũng gần như hết linh khí, bỏ giày ngồi xếp bằng luyện khí, tả đăng phong và đại đầu cũng nhắm mắt, bắt chỉ quyết khôi phục linh khí. Một lúc lâu sau, đám người vạn tiểu đường đám người bắt đầu nấu nước, sau đó đưa nước nóng phân cho mọi người, mọi người uống được nước ấm, từ từ hồi phục, mọi người vào sơn động không lâu, ngoài động bắt đầu có gió thổi, sức gió từ từ tăng mạnh. Trở thành cuồng phong gào thét Dù không nhìn thấy Nhưng mọi người đều thầm nghĩ mà sợ May mà tả đăng phong đã tìm được chỗ đặt chân Nếu không lúc này mà vẫn còn lại bên ngoài Chắc chắn không lâu sẽ bị đông chết Trong sơn động rất khô ráo Trên mỗi cái giường ngũ đều có lót gia thù Nhờ đây nhiệt độ thấp nên gia thú không bị mục nát Đây nghỉ ngơi Thậm chí không cần sử dụng túi ngủ Tôi ngủ một lúc Các người hơ khô quần áo xong cũng nên sớm nghỉ ngơi Không nên đi xa quá ba dặm Tả đăng phong. Ôm thập tam nằm nghiêng xuống ngủ. Từ lúc máy bay hạ cánh hắn chưa hề được chợp mắt. Lúc trước mọi người ngủ hắn vẫn phải phụ trách canh gác làm ấm cho mọi người. Sau đó lập màn chắn phản chấn. Rồi chiến đấu gần như không ngừng nghỉ đã làm cạn kiệt linh khí của hắn. Nên giờ rất cần được nghỉ ngơi. Thủ mộ Vũ Mấy giờ rồi? Trước khi ngủ. Tả Đăng Phong hỏi, giờ hỡi ba khắc, đại đầu trả lời. Tả Đăng Phong ngợt đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ vẫn bắt tụ khí chỉ quyết. Lúc đầu bên tai còn có âm thanh mọi người nướng đồ ăn và uống nước tạp âm, sau đó tạp âm từ từ biến mất, trong hang núi trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tả Đăng Phong là người thứ hai tỉnh lại, hắn bị tiếng đại đầu mở cửa làm cho tỉnh giấc, sau đó là tiếng đại đầu ra ngoài động đi tiểu đăng phong ngồi dậy nhìn quanh trong phòng trong hang núi tổng cộng có 6 cái giường mỗi cái đều có người nằm ngủ vì không đủ giường một nam binh sĩ phải dùng tối ngủ tối hôm qua lúc hắn ngủ là khoảng 10 giờ điêm đến giờ linh khí trong cơ thể đã khôi phục được 7 phần10 căn cứ mức độ linh khí khôi phục có thể đoán được lúc này có lẽ là 6 giờ sáng thật ra phán đoán thời gian cũng chẳng để làm gì nhưng nếu không biết thời gian cụ thể thì Thì hắn không quen, vẫn chưa tới 6 giờ, tả chân nhân ngủ tiếp đi, đại đầu đẩy cửa đi vào, trên người có hoa tuyết, tôi tỉnh rồi, tả đăng phong chờ thập tam rũi lưng, đưa tay lấy ghen mắt cho nó, ngày hôm qua thực sự là quá nguy hiểm, tới giờ tôi vẫn tưởng là mình nằm mơ, đại đầu ngồi xuống cái giường đối diện, không sao đâu, cứ thoải mái đi, nghỉ ngơi một ngày. Tả Đăng Phong mở dương gỗ, lấy bình rượu đế cho đại đầu, đại đầu xua tay không lấy, tả Đăng Phong mở nắp ra uống một hớp. Tôi không ngờ có nguy hiểm như vậy, may mà có ngài dẫn đổi. Đại đầu nói, ngày hôm qua may mà tả Đăng Phong phán đoán chính xác, xử trí nhanh nhạy, nên mới đưa được mọi người an toàn tới nơi này. Các người đều sinh ra trong thời bình, chưa từng trải qua loạn lạc. Tả Đăng Phong... uống hớp nữa, rượu đế rất mạnh, nên uống vào rất ấm áp, tả chân nhân, xin phép, hai người nói chuyện đánh thức bỏ giày, bỏ giày đưa cái chén về phía tả đăng phong đòi uống rượu, người trong đạo môn dùng chữ này cũng tương đương với con vô lượng thiên tôn, chỉ là khẩu ngữ, nghĩa là tôi chỉ là muốn tốt cho anh hoặc là cảm ơn, tả đăng phong quay sang nhìn bỏ giày, rót đầy chén rượu cho hắn, bỏ giày tuy là người khéo đưa đẩy, Nhưng làm việc rất biết điều, dựa vào bức tường rào ngoài kia, có thể thấy văn minh nơi này chỉ đến thời thương chu, từ lúc đó nơi này không còn ai nữa. Ngày hôm qua mệt quá, tả Đăng Phong chẳng còn sức nào đi tìm tòi nghiên cứu tình huống của nơi này, nhưng có được một đêm nghỉ ngơi, hắn lập tức bắt đầu phân tích tình huống chung quanh, đại đầu và bỏ giày gật đầu, nhưng sự nghi hoặc trong mắt cho thấy hai người chẳng hiểu vì sao hắn đoán vậy. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều cổ thành thời thương chu, tưởng thành những chỗ đó giống hệt cái tường rào này. Tả Đăng Phong giải thích. Tả chân nhân, ngài xem này. Đại đầu vung linh khí tóm lấy một cái trường cung trong góc sơn động, đưa tới cho tả Đăng Phong xem. Tả Đăng Phong để chai rượu xuống, cầm lấy cái cung. Trường cung làm bằng gỗ dài ba thước ba tấc có thể coi là cung cứng. Cung này rất khác với cung bình thường. Chỗ dây cung không phải làm bằng da châu hay gân hươu, mà là một sợi kim loại dài nhỏ có tính co giãn. Dây kim loại này bên ngoài màu trắng bên trong màu vàng, chất liệu không rõ. Kỹ thuật luyện kim thời thương chu không đạt tới trình độ loại này. Tả Đăng Phong nhíu mày, thời thương chu là thời đại đồ đồng, đồng thao đều là kim loại nguyên thủy, không thể kéo giãn được. Tôi cũng buồn bực, chỉ có cung nỏ những năm gần đây mới sử dụng dây kim loại. Đại đầu lắc đầu, tả đăng phong xoay người nhìn vào góc sơn động, tiện tay hút tới một mũi tên, xem kỹ thấy mũi này còn dài hơn cả cái cung, vì nơi này cực kỳ lạnh giá, không có sâu mọt, nên phần sau của mũi vẫn còn, hơn nữa mũi này có hình dẹp, sống lưng có hai cánh, đây là đặc điểm thời Thương Chu, tới thời Xuân Thu mũi không còn hình dạng này, mà là hình ba cạnh, nên mũi này phải phát xuất thời Thương Chu. Nhưng thời Thương Chu trình độ luyện kim không thể nào làm ra được dây kim loại, nên hình thức của mũi và chất liệu của dây cung mâu thuẫn với nhau. Hẳn là thời Thương Chu, hay là cư dân nơi này có được kỹ thuật luyện kim đặc thù?" Tả Đăng Phong nói. "Tả chân nhân, phong cách kiến trúc nơi này và binh khí đều thuộc thời Thương Chu tương tự, nhưng nơi này cách chúng ta hơn một vạn dặm, kỹ thuật thời Thương Chu làm sao xuất hiện ở đây được?" Đại đầu không hiểu, tả đăng phong cao mẩy, khi tới đây hắn nhận ra ngay hình thức tường thành giống hệt tường thành thời thương chu của Trung Quốc. Binh khí cũng giống hệt binh khí thời thương chu của Trung Nguyên, đây không thể gọi là nói với hợp. Có hai khả năng, một là người nơi này là thời thời thương chu di chuyển tới, hay là thời thương chu có người từng tới nơi này. Tả đăng phong trầm ngâm một lúc lâu, nói, đợi khí trời chuyển biến tốt. Chúng ta đi tới vào trong xem thì biết thôi Bỏ giày bưng chén rượu Chen vào Tả chân nhân Còn có một việc tôi vẫn nghĩ không thông Tưởng vây bên ngoài hòn đảo cao hơn 9 m Nơi này chỉ có hai hòn đảo Lẽ nào giữa hai hòn đảo còn có chiến tranh Biệt hiệu đại đầu cũng đặt ra để chơi Đầu óc của hắn cũng rất thích suy nghĩ Tôi cũng hy vọng là như vậy Tả đăng phong để cung xuống Xách rượu lên uống Nếu bức tường này là để phòng người, vậy thì không có gì phải sợ. Nhưng nếu chúng để phòng ngự giá thu, thì chúng ta phải nghĩ cho ra tại sao người nơi này bị tuyệt diệt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 415, Tâm tích thiên thạch, ý của ngài là bức tường bên ngoài kia là để phòng giá thu. Hiện giờ vẫn chưa thể xác định. Bức tường đó cao to kiên cố, nếu muốn xây lên được nhất định phải nắm được ít nhất một trong hai điều kiện. Một là năm đó tham dự xây dựng tường thành có rất nhiều người, hay là thời gian xây tường thành là rất dài. Trước hết chúng ta phải biết năm đó đây có tất cả bao nhiêu người, sau đó mới có thể xác định động cơ họ xây tường. Tả Đăng Phong đáp Ba người nói chuyện, vạn tiểu đừng và mấy người cổ chân cũng lần lượt tỉnh giấc. Qua một đêm nghỉ ngơi, thể lực và tinh thần của mọi người đã được khôi phục 7, 8 phần 10. Trong sơn động lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người lấy ấm nấu nước, bắt bếp làm cơm. Tuy bên ngoài đã bị vi khuẩn chiếm lĩnh, nhưng đồ ăn còn sót lại cũng không phải là chỉ có đồ hộp. Còn có rất nhiều rau dưa được hút chân không, nên bữa sáng rất phong phú. Có rượu có đồ ăn, có thịt có cơm. Cơm nước xong kiểm tra đồ ăn. Xem còn duy trì được bao nhiêu ngày. Tả Đăng Phong nhận lấy đồ ăn cổ chân đưa qua. Nói với mọi người. Mọi người gật đầu. Ăn xong mọi người tiến hành kiểm kê trang bị và cấp dưỡng. Vì tả Đăng Phong trước đó đã chuẩn bị rất nhiều đạn dược. Nên đạn và lựu đạn còn sót lại không ít. Mỗi người mang theo 20 cân đồ ăn cũng hầu như không hao hụt bao nhiêu. Đại đầu và vạn tiểu đừng mang theo lương khô hơi ít. Chỉ có khoảng 10 cân. Trong dương hổ của tả Đăng Phong có hơn trăm cân lương khô, theo mức độ tiêu hao mỗi người mỗi ngày dùng một cân nước uống và một cân đồ ăn để tính, thì đồ cấp dưỡng mọi người mang theo có thể dùng được 20 ngày. Tà Đăng Phong tính xong nói kết quả cho mọi người nghe, ai cũng lộ ra vẻ yên tâm, đừng lạc quan quả, điểm tiếp tế gần nhất cũng cách đây cả ngàn dặm, huống chi chúng ta chưa chắc đã tìm tới được. Nên nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Ít nhất cũng phải giữ lại đồ ăn cho 5 ngày Tả Đăng Phong nói Thời gian còn đủ Vẫn còn được tới nửa tháng Đại đầu vẫn rất lạc quan Tả Đăng Phong gật đầu Đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài Bên ngoài vẫn đang có gió to và tuyết rơi Làm tầm nhìn có hạn Hoàn cảnh như vậy không thích hợp để đi tìm hiểu Tả Đăng Phong chỉ ngoài động một lúc rồi đi trở vào Bên ngoài có nhà xí, nam trái nữ phải, tả đăng phong ngồi trở xuống giường gỗ hắn vừa nói xong, mọi người cười ồ, vạn tiểu đừng và cổ chân cũng trước sau đi ra ngoài, lúc đi ngang qua tả đăng phong đều ném cho hắn một ánh mắt cảm ơn, cảm ơn hắn đã chu đáo, làm hai người đỡ phải lúng túng.